Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh, Giản Giao đi chúc Tết người thân và bạn bè, tụ họp với bạn học cũ, cô không gặp bạc cận ngôn một lần nào. Đến giảm tháng riêng, cũng chỉ vài ngày nữa, Giản Giao sẽ phải quay về trường học. Buổi chiều, trong nhà Giản Giao xuất hiện một vị khách bất ngờ, đó là Láo Tiếu và cậu con trai may mắn sống sót của ông ấy. Bọn họ đến để cảm ơn Giản Giao. Láo Tiếu mang theo một túi quà quê đặc sản rất lớn Giản Giao không nhận Nhưng họ cứ khăng khăng để lại Mẹ Giản Giao nhiệt tình Mời hai bố con Láo Tiếu cùng ăn tối Và xem chương trình văn nghệ Tết Nguyên Tiêu Mẹ Giản Giao bận rộn trong bếp Giản Huyên dẫn con trai Láo Tiếu Về phòng chơi game Ông Tạ, bố dượng Giản Giao Láo Tiếu và Giản Giao Ở phòng khách uống trà Nói chuyện Nhắc đến tai họa xảy ra trước đó Lão tiếu vẫn chưa hết sợ hãi May nhờ có phó giáo sư Bạc Tôi nghe mọi người nói Phó giáo sư Bạc Nói vanh vách về tên xúc sinh đáng chết Cứ như thầy bói ấy. Nói đến đây Lão tiếu kể chuyện đi thăm bạc cận ngôn Ngày trước Hóa ra ông cũng xách túi quả quê Đặc sản tương tự tư, Mang đến ngôi biệt thự để tặng bạc cận ngôn Kết quả Anh không mở cửa cho bố con nông Chỉ nói vọng ra ngoài Cảm ơn, nhưng tôi không cần Tạm biệt Ông kiên trì hóa cửa Anh lại buông một câu Xin đừng làm phiền Láo tiếu thở dại Thật ra Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy Cậu ấy cứu con trai tôi ân tình lớn như vậy Tôi không biết làm thế nào để báo đáp Ông tạm kính láo tiếu một ly Rồi nói Anh cũng đừng để trong lòng Phạm là chuyên gia cao thủ Đều có tính cách kỳ quặc Anh thể hiện tấm lòng của mình là được rồi Giản giao gật đầu tán thành Lúc này Mẹ giản giao thò đầu ra khỏi phòng bếp Nói vọng ra Giản giao Con nói phó giáo sư Bạc Một mình sống ở trên núi đúng không Hay là mời cậu ấy đến nhà mình ăn cơm Và đón Tết Nguyên Tiêu Nghe bà nói vậy Láo Tiếu nhìn giản giao Bằng ánh mắt mong chờ. Giản giao đành lên tiếng Con sẽ thử xem sao. Mẹ làm thêm món cá nữa đi ạ. Giản dao gọi điện thoại. Người bắt máy lại là Phó Tử Ngộ. Không biết anh đến thành phố Đồng từ bao giờ. Cậu ấy ra mình trong phòng. Không rõ đang làm trò gì. Di động cũng không cầm theo sao. Tới nhà em ăn cơm à? Giản dao em đúng là rất tuyệt đấy. Được, lát nữa bọn tôi sẽ đến. Em yên tâm đi. cậu gì tôi cũng lôi được cậu ấy ra ngoài. Tầm trạng vặn. Phó tử ngộ và bạc cận ngôn xuất hiện. Phó tử ngộ cầm chai rượu vang và mấy hộp bánh. Bạc cận ngôn đi sau. Anh vẫn diện con lê và giày da chỉnh tẻ như mọi khi. Gương mặt thanh tú toát lên vẻ lãnh đạm. Anh liếc nhìn giản giao qua đám đông rồi xài bước dài đi vào nhà. Gặp phó giáo sư bạc trong truyền thuyết ông ta và mẹ giản dao có vẻ kinh ngạc. Có lẽ bọn họ không ngờ Anh còn trẻ như vậy Mọi người ngồi vào bàn ăn Phó tử ngộ kéo léo trong giao tiếp Chào hỏi thân thiết Cô chú, Láo Tiếu, Tiêu Tiêu Mọi người đều cười vui vẻ Trong khi đó Bà Cận Ngôn tỏ ra rất bình thản Chỉ gật đầu nói Xin chào Rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế Là chủ nhà Ông tạ lên tiếng trước tiên Thật ra Ông cũng chỉ muốn khách sáo hàn huyên vài câu Để không khí thoải mái hơn. Ông nói với bà Cận ngột. Nghe nói bên Mỹ xét duyệt chức danh phó giáo sư rất khó. Tiểu bà còn trẻ như vậy đã là phó giáo sư. Đúng là thật không đơn giản chút nào. Bà Cận Ngôn gần đầu thản nhiên trả lời. Thật ra với thành tựu của tôi trong công việc hoàn toàn có thể được Phong làm giáo sư. Chỉ vì tuổi tác không đủ nên bọn họ từ chối. Ông Tạm càng ngạc nhiên. Ờ, vậy à? Cậu còn lợi hại hơn cả sự tưởng tượng của chúng tôi. Bạc Cận Ngôn mỉm cười. cười. Vâng. Cảm ơn. Phó tử ngộ quay sang giản giao cười ái ngại. Giản giao cười tùm tìm, không lên tiếng. Một lúc sau, láo tiếu đỏ mặt, kéo con trai, cầm ly rượu đứng dậy. Phó gia sư bạc, chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cậu. Cha con chúng tôi... Xin uống cạn ly rượu này. Còn cậu thì tùy ý. Bà Cận Ngôn đáp. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Không tồn tại thứ tình cảm cá nhân như ơn cứu mạng mà chú nói. Vì vậy, chú không cần cảm ơn tôi. Giản dao lập tức cầm ly rượu, đặt trước mặt bạn Cận Ngôn, nhét vào tay ảnh. Phó tử ngộ ở bên cạnh pha trò. Cậu Ngôn là người khiêm tốn. Cậu ấy nói thế, Chính là không muốn chú để chuyện đó trong lòng. Phó tử ngộ, rõ ràng là cao thủ điều hòa bầu không khí trong các cuộc gặp gỡ. Anh nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác. Ví dụ công việc của giản giao. Giản giao cười nói. Kỳ <cười> sau không có tiết học? Quay về trường là em đi thực tập ngay. Cũng chẳng khác gì đi làm. Bởi vì trong lòng đầy chờ mong, nên gương mặt cô vô cùng dạng ngợi. Con gái sắp bước ra ngoài xã hội. Người làm mẹ khó tránh khỏi lo lắng. Bà Giản cất giọng hiền từ với Giản Giao. Con sống ở bên ngoài, mẹ cũng không thể chăm sóc con. Con lại sắp thuê nhà ở thành phố B. Mọi sự, phải nên cẩn thận đấy. Phó tử ngộ đã uống không ít rượu, gương mặt đỏ bừng. Anh cười hì hì nói. <cười> em định thuê nhà đấy à? Chuyện này dễ giải quyết thôi. Rồi anh quay sang mẹ giản dao Nói tiếp Cô ơi, gần đây Cháu cũng giúp bà Cận Ngôn tìm nhà ở thành phố B Cháu đã đi xem mấy căn hộ Không gian cũng không tồi Lại ở gần cục cảnh sát Nơi đó an ninh rất tốt Để cháu tìm giúp giản dao Giản dao ngẩn người nhìn bà Cận Ngôn Anh cũng tới thành phố B sao Dường như Nhận ra sự nghi hoặc của cô Bà Cận Ngôn tử tốn lên tiếng Tôi đi làm Giản Giao nghĩ cũng phải. Anh là chuyên gia do Bộ Công an đặc biệt mời về. Không thể ở thành phố Đồng Mãi. Trong lúc hai người trò chuyện, Phó Tử Ngộ đã hoàn toàn chinh phục bà Giản và ông ta. Bà Giản vui vẻ lên tiếng. Tiểu Phó, cảm ơn cậu đã chăm sóc Giản Giao nhà chúng tôi. Phó Tử Ngộ xua tay. Cô chú đừng khách sáo. Vừa khéo là công ty cô ấy thực tập. Cách cục cảnh sát không xa. Việc thuê nhà... Cứ giao cả cho cháu. Giản dao không tán thành. Mẹ, không cần làm phiền anh ấy. Bà Cận Ngôn cắt ngang lời cô. Để cậu ta tìm. Cậu ta thích lo những chuyện kiểu này. Giản dao đành đáp. Vâng. Cả chủ và khách cùng ăn bữa cơm tối trong không khí vui vẻ. Hơn 9 giờ tối, phó tử ngộ và bà Cận Ngôn mới ra về. Bố con láo tiếu cũng cáo tử trong tình trạng no say. Giản dao ở dưới bếp giúp mẹ rửa bát đĩa. Bắt gặp ý cười nhàn nhạt, nhạt trên gương mặt hiền hậu của mẹ. Cô hiếu kỳ lên tiếng. Mẹ hình như mẹ đang rất vui. Bà giản liếc nhìn cô. Giáo giản mẹ thấy cậu thanh niên tên Phó Tử Ngộ không tồi chút nào đâu. Giản dao ngần người. Thảo nào, thái độ của mẹ cô hôm nay lại bất thường như vậy. Còn nhờ Phó Tử Ngộ Chăm sóc cô nữa chứ Cô cười cười nói <cười> Mẹ mẹ nghĩ đi đâu đấy Con và anh ấy Chỉ là bạn bè bình thường thôi Mẹ biết Bây giờ con chuẩn bị tốt nghiệp đại học Nếu gặp đối tượng thích hợp Thì có thể phát triển tình cảm Vâng ạ Bà Giảng vừa bận rộn dọn, dọn dẹp vừa nói Phó tử ngộ là bác sĩ Từng đi du học Tính cách cậu ấy cũng rất vui vẻ Cởi mà mẹ thấy rất là hợp với con. Thời buổi bây giờ, không dễ kiếm một chàng trai tốt như vậy đâu. Bà Giản đang nói chuyện. Giản giao đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Liền cắt ngang lời mẹ. À, mẹ thấy bà cận ngôn thế nào? Con không có ý gì khác. Chỉ là anh ấy và phó tử ngộ cùng đến nhà mình. Nhưng sao mẹ chẳng nhắc đến bà cận ngôn gì cả? Bà Giản ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ừm... Uhm. Thật ra cậu ta cũng không tồi. Có điều, cậu ta là chuyên gia phá án hình sự. Hơn nữa vừa rồi nghe mọi người nói, còn là loại tội phạm biến thái tàn bạo nhất. Công việc của cậu ta rất nguy hiểm. Vừa rồi con làm trợ lý cho cậu ta, mẹ đã rất lo lắng rồi. Nhưng vì bọn trẻ, mẹ mới đồng ý để con làm việc đó. Tuy nhiên, về chuyện đại sự của con, mẹ thật sự không muốn con tìm hiểu người làm nghề này. Giản dao nắm chặt tay mẹ Không lên tiếng Buổi đêm Trăng Thành gió mát Bước chân phó tử ngộ nhẹ bẫng Anh loạn trọng đi đằng trước Bà cận ngôn bỏ hai tay vào túi quần Nhàn nhã đi sau Hai người đi dọc theo bờ sông Về ngôi biệt thự Đến nơi có đẹp Tử Ngộ đột nhiên quay đầu lại Mặt anh đỏ bừng Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bạc cận ngôn hỏi Cậu thử nói xem Có phải mẹ giản giao nhìn chúng tôi Muốn tôi làm con rể bà ấy hay không Tôi thấy bà ấy cười với tôi Từ đầu đến cuối luôn Bạc cận ngôn dừng bước nhướng mắt nhìn bạc Phó tử ngộ thở dài lắc đầu Hai đáng tiếc Mẫu người con gái trong sáng Dễ thương như giản giao Không phải khẩu vị của tôi. Tôi thích những cô gái trưởng thành, nóng bỏng kìa. Bạc Cận Ngôn để lộ ánh mắt ngạo mạn. Không thể nào. Điều này không logic. Chắc là ảo giác của cậu thôi. Mặc dù Bạc Cận Ngôn nói ngắn gọn, Đầu óc Phó Tử Ngộ còn đang lơ mơ. Nhưng hai người là bạn bè lâu năm. Phó Tử Ngộ lập tức lý giải nhận định của bạn. Đúng vậy. Hai người đồng thời xuất hiện. Ngoại hình bạc Cận Ngôn ăn đất anh Mức lương cũng cao hơn anh Sao mẹ giản giao Có thể nhìn trúng anh Mà không phải bạc Cận Ngôn chứ Điều này quả thực không logic Nhất định là ảo giác của anh mà thôi Phó tử Ngộ gật đầu À, à cậu nói đúng À tôi còn muốn cho cậu xem thứ này Nói xong Anh rút ra một tập tài liệu Tử tối áo khoác Đưa cho bạc Cận Ngôn Cậu định tuyển gián giao làm trợ lý của cậu. Tất nhiên, chẳng ai ngờ cô ấy sẽ từ chối. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Theo thủ tục thông thường, tôi đã lấy danh nghĩa của cậu để lấy được hồ sơ chi tiết của cô ấy. Bà Cận Ngôn nhanh chóng mở ra xem. Ánh mắt hơi chậm xuống. Phó tử ngộ ở bên cạnh, cất giọng đầy cảm khái. Cậu cho rằng, tại sao tôi lại lo chuyện bao đồng giúp cô ấy tìm nhà trọ sao? Đó là tôi thường sót cô ấy. Hóa ra bố cô ấy qua đời năm cô ấy 6 tuổi. Lúc bấy giờ, bố Giản Dao là đội phó đội cảnh sát hình sự. Ông bắt được một tên trùm xã hội đen nên bị chúng trả thù. Vụ án xảy ra ở nhà ông nội cô ấy. Bố và ông nội cô ấy đều bị chém chết ngay tại phòng khách. Khi đó, Giản Dao và em gái ở trong phòng ngủ ngay bên cạnh. Bố cô ấy đã khóa cửa lại. Nếu không phải cảnh sát kịp thời đến nơi Thì hai chị em cô ấy Chắc cũng không thoát chết Câu chuyện nhỏ số 2 mùng 1 Tết Phó tử Ngộ gọi điện thoại cho bà Cận Ngột Chúc mừng năm mới Cậu trải qua đêm giao thừa thế nào Bình thường Ừm uhm... Vậy cậu làm gì? Lẽ nào đọc sách, hay nghiên cứu hồ sơ vụ án à? Tôi đi đốt pháo hoa. Phó tử ngộ bị chấn động ngay lập tức. Anh không nghe nhầm đấy chứ. Tuy anh có đặt pháo hoa ở thành phố Đồng gửi cho bạc cận ngôn. Nhưng mục đích chỉ là trêu chọc cậu ta, khiến cậu ta buồn bực mà thôi. Không ngờ bạc cận ngôn thật sự đi đốt pháo hoa. Đầu óc phó tử ngộ xoay chuyển rất nhanh. Anh hỏi. À, cậu đi cùng ai? giản giao, giản huyên và một đống người không quen biết. Phó Tử Ngộ càng kinh ngạc. Anh thật sự không ngờ tới. Cuối cùng, muôn vạn tâm trạng biến thành câu hỏi. Tại sao cậu lại đi đốt pháo hoa? Bà cựu ngồn lên tiếng, giọng điệu đầy kinh bỉ. Không đi thì sao chứ? ở nhà xem chương trình văn nghệ chào mừng năm mới à? Phó Tử Ngộ chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra là vậy. Hóa ra thần thám chẳng có việc gì làm trong đêm giao thừa, cuối cùng chọn thứ có lợi hơn giữa chương trình văn nghệ và đốt pháo hoa. Đông qua xuân đến, cây bạch quả trong sân trường đã nhú chồi non, chúng giống tấm màn màu xanh non mỡ mạc phủ bóng xuống lối đi trước khu ký túc xã nữ. Trái ngược với cảnh vật bên ngoài, khu ký túc xã nữ của sinh viên năm thứ tư khá vắng vẻ, lạnh lẽo Phòng ký túc của dàn sao hiện chỉ còn hai người. Gần đến kỳ tốt nghiệp, mọi người đều hướng tới hiện thực và tương lai. Một bạn nữ ở lại quê thi nhân viên công vụ, học kỳ này không quay về trường cho tới lúc nhận bằng tốt nghiệp. Một bạn dọn ra ngoài sống chung với người yêu Người còn lại tuy vẫn ở ký túc xá nhưng chuẩn bị ra nước ngoài nên bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng. Giản giao đã về được trường 2-3 ngày trở thành người nhàn rỗi nhất. Hằng ngày cô chỉ đọc sách, lên mạng tìm hiểu thông tin về công ty mới. Cô còn viết nhật ký, ghi lại quá trình cùng bạc cận ngôn phá án để nhiều năm sau có thể hồi tưởng. Lúc Phó Tử Ngộ gọi điện thoại giản dao đang nằm trên giường đắp mặt nạ phó tử ngộ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói lũng bụng của cô liền hỏi em bị đau răng hay bị đánh vào mặt thế <cười> <cười> em đang đắp mặt nạ giản dao phì cười khiến tấm mặt nạ nhăn nhúm cô liền ngậm miệng cất giọng vô cùng dịu dàng um, có chuyện gì vậy à ở đầu bên kia điện thoại phó tử ngộ quay sang bạc tận ngôn nói cô bé này Nói chuyện bằng giọng điệu cừu non Nghe rất sướng tai Bà Cận Ngôn đang nằm trên giường Trong khách sạn Xem tin tức thời sự Anh nhướng mắt nhìn Phó Tử Ngộ Phó Tử Ngộ tiện miệng hỏi Cậu có muốn nghe không? Bà Cận Ngôn hỏi lại Tại sao tôi phải nghe cái giọng nói uốn éo đó? Hai người đàn ông Thản nhiên trò chuyện Như trốn không người Gián dao ở đầu bên này Nghe không sót một từ Cô lập tức gỡ mặt nạ Cất cao giọng Bà cận ngôn, không ai yêu cầu anh đánh giá giọng nói của tôi. Phó tử ngộ, anh tìm em có chuyện gì vậy? Phó tử ngộ cười khủng khục vài tiếng, rồi mới nói rõ ngọn ngành Thì ra, anh muốn gọi giản giao cùng đi ăn cơm, nhân tiện đi xem nhà. Giản giao ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. À, hay là vậy đi, các anh đến trường em. Hôm nay em mời các anh ăn cơm, gần trường em có quán cá rất ngon. con ngó nhỏ ở đằng sau trường đại học thường có vô số đồ ăn ngon Giản dao chọn một quán có món tủ là lẩu cá và dê tươi, xương xốp thịt mềm, hương vị đậm đà nói chung là rất đông khách Giản dao ngồi xuống một cái bàn bên cửa sổ cô nhanh chóng nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen đỗ ngoài cửa hai người đàn ông cao lớn diện mạo nổi bật xuống xe đi vào quán nồi lẩu thơm điếc mũi nhanh chóng được mang tới Giản Giao giới thiệu Cá của quán ăn này Được nhập từ Bến Cảng vào buổi sáng mỗi ngày Thịt dê ở nội mông Đều rất tươi ngon Cô nhướng mắt nhìn bà Cận Ngôn Ngồi đối diện Anh đã bao giờ thưởng thức món này chưa? Hôm nay bà Cận Ngôn Vẫn mặc con lê và áo sơ mi Nghiêm chỉnh như thường lệ Nghe câu hỏi của Giản Giao Bà Cận Ngôn chỉ liếc qua cô Giản Giao nhìn phó tử ngộ Đang ngẩn người nhìn nồi lẩu Phó tử ngộ mỉm cười hỏi um, Em có gọi món khác không? Giản giao đưa quyển thực đơn cho anh Lúc nãy trong điện thoại Phó tử ngộ kêu rất đói bụng Bảo giản giao gọi món trước Anh chỉ liếc qua quyển thực đơn ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ Thêm một con cá hấp Nhân viên phục vụ nở nụ cười ái náy: Xin lỗi Quán chúng tôi chuyên làm món lẩu cá và thịt dê Không có món cá khác Thật ra trong nồi lẩu đã có hơn 2 cân cá, 3 cân thịt dê. Vị tiểu thư này còn gọi món phụ nữa. Chắc các anh cũng chẳng ăn hết đâu. Nếu ăn hết mà chưa thấy đủ, lúc đó gọi thêm thì tốt hơn. Giản Giao cúi đầu uống nước. Sau đó cô đảo mắt nhìn vẻ mặt bình thản của hai người đàn ông. Không khí bữa ăn khá thoải mái. Phó tử ngộ và Giản Giao tán gẫu hầu như suốt bữa ăn. Bà Cận Ngôn thỉnh thoảng nói một hai câu. Nhưng câu nào cũng khiến người đối diện cứng họng, không nhịn được cười. Sau đó, bà cận ngôn đi ra ngoài nghe điện thoại. Phó tử ngộ dõi theo bóng lưng anh, nói với giản giao, tôi và em đều có bản chất thích bị ngược đãi, nên mới làm bạn cậu ta. Tử bạn khiến giản giao cảm thấy rất ấm áp. Cô cũng đưa mắt về phía bà cận ngôn, đang đứng bên ngoài cửa sổ, trong lòng đầy nghi hoặc. Lần trước, bà cận ngôn... Phó tử ngộ tới nhà cô ăn cơm. Lúc đó đông người, trên bàn cũng có hai con cá, nên giản dao không để ý. Bây giờ cô mới phát hiện ra. Bà cận ngôn không động đũa đến các món thịt khác, kể cả cá nấu cùng thịt dê trong nồi lẩu. Không đợi giản dao lên tiếng thắc mắc, phó tử ngộ đã lên tiếng giải thích. Cậu ấy không ăn thịt đó. Giản dao hỏi: Tại sao lại như vậy? Phó tử ngộ im lặng nhìn dãn giao dây lát, rồi trả lời: Cậu ấy từng mất nửa năm truy bắt một tên tội phạm biến thái ăn thịt người California. kể từ lúc đó, cậu ấy không động đến thịt đỏ nữa. Dãn giao cất giọng vẻ áy náy: Em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn. Phó tử ngộ mỉm cười xua tay: Không sao đâu, cậu ấy cũng thích ăn rau xanh. Vừa rồi cậu ấy ăn hết cả đĩa rồi. Giản dao cười cười Hai người trầm mặc vài giây Phó tử ngộ lại lên tiếng Bây giờ điều tra vụ án Cậu ấy luôn tỏ ra Sự tự cao tự đại và bình thản. Thực tế Cậu ấy từ từ rèn luyện mới được như ngày hôm nay Lúc mới giúp FBI phá án Chứng kiến thi thể nạn nhân Bị ngược đái và bị giết hại Cậu ấy cũng nôn oe tùm lum ấy. Phó tử ngộ Vừa ý một căn hộ chung cư rất đẹp Và yên tĩnh nằm trên đường nhị hoàn. Khi đi theo bọn họ đến khu trung cư, giản dao đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nơi này rất tuyệt, nhưng giá cả chắc không hề rẻ. Cô dường như cảm nhận được túi tiền đã bị teo tóp. Giản dao vào căn hộ ba phòng của bạc cận ngôn ở tầng dưới. Căn phòng có màu sắc lạnh lẽo, nội thất đơn giản. Về tổng thể hơi u tối. Đặc biệt là chiếc giường lớn màu đen, rộng dài 2 mét, Không hề mang lại cảm giác ấm áp Nhưng bạc cận ngôn rất thích Anh xảy bước dài Đi một vòng quanh căn hộ gật đầu Rất tốt, tôi lấy căn hộ này Sau đó Phó tử ngộ dẫn bọn họ đi thang máy Lên tầng trên Giản dao không khỏi bất ngờ Bọn em sống cùng một cầu thang à Phó tử ngộ mỉm cười. cười Đúng thế Sống chung một chỗ Có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau Anh ta cúi đầu, nói nhỏ vào tai Giản Giao. Có em ở gần trông nom cậu ấy, tôi cũng yên tâm hơn. Lúc Phó Tử Ngộ nói chuyện, bà Cận Ngôn liếc nhìn Giản Giao, đôi mắt dài mang ý cười. Giản Giao không hiểu, đó là sự đắc ý hay ngạo mạn mà. mà anh ta đắc ý gì chứ? Ngay giây đầu tiên, khi Phó Tử Ngộ mở cửa căn phòng, Giản Giao đã lập tức động lòng. Khác hẳn căn hộ của bà Cận Ngôn Đây là căn hộ mở đơn giản, một chiếc giường tatami đặt bên gần cửa sổ, bên cạnh là hai chiếc sofa nhỏ màu đỏ, đèn trần uốn lượn như cành cỏ dại rổ xuống. Tuy nhiên, thứ thu hút nhất là bồn tắm trắng muốt dưới ngọn đèn pha lê, một tấm rèm màu đỏ nhạt từ trần nhà thả xuống, vây xung quanh bồn tắm. Trên bệ còn đặt một lọ hoa tươi, đây là căn phòng dành riêng cho phụ nữ độc thân. Thiết kế kiểu này có thể kích thích sự hứng thú và biếng nhác từ đáy lòng con người. Giản giao có thể tưởng tượng ra cảnh. Sau khi tắm xong, cô chỉ cuốn khăn tắm, thả mình xuống chiếc giường tatami một cách dễ chịu. Giản giao hỏi bằng giọng trở mong. Giá thuê nhà là bao nhiêu à? Phó tử ngộ nói ra một con số không phải rẻ. Giản giao cắn răng nói. Được, em thuê căn hộ này. Phó tử ngộ mỉm cười. Gật đầu, đi sang một bên, gọi điện thoại đăng ký thuê hai căn hộ. Bây giờ, Giản Giao mới chú ý. Không biết bà Cận Ngôn đi vào trong nhà từ lúc nào. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, rồi liếc sang cô. Rất tốt. hàng ngày, em đều không thể nhìn thấy mặt trời mọc Giản Giao lặng thình, cách mấy chục mét bên ngoài cửa sổ, là một tòa nhà chọc trời, che khuất mọi tầm nhìn. Nhưng với giá thuê này, tìm đâu ra căn hộ ưng ý như vậy? Bà Cận Ngôn lại đi đến bên bồn tắm, giơ tay vén tấm rèm, chăm chú quan sát bên trong. Giản Dao không biết anh dò xét điều gì, nhưng một người đàn ông nhìn chằm chằm vào bồn tắm của phụ nữ ít nhiều cũng khiến cô xấu hổ. Cô vội tiến lại gần, kéo tấm rèm khỏi tay anh, chẳng có gì đáng xem cả. Bà Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, nhíu mày nói: Em đỏ mặt kìa. Giản Dao không ngờ anh nói câu đó. Cô không tin, vô thức đưa tay sờ mặt. Quả nhiên, mặt cô bắt đầu nóng rát. Ánh mắt anh lướt qua một tia kiêu ngạo rồi nói: "Khỏi cần xấu hổ. Bất kể đàn ông hay đàn bà, đều ít nhiều có khát vọng để lộ thân thể. Giải phóng bản thân khi ở một mình cũng là chuyện hết sức bình thường thôi." Mặt Tản Dao lại đỏ bừng Nhưng do quen biết anh lâu ngày, khả năng chịu đựng và phản công của cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô mỉm cười với bạc cận ngôn. Tất cả những điều anh nói đều chỉ là lý thuyết đúng không? Thật ra anh chưa từng quan hệ với phụ nữ, cũng không hiểu phụ nữ, chỉ nói mồm mà giỏi thôi. Bạc cận ngôn hơi xa xầm nét mặt. Anh đang định nói điều gì đó, nhưng giản giao đã quay người bỏ đi. Giản dao mất mấy ngày trang trí căn hộ của cô, bắt đầu bước vào cuộc sống ổn định. Từ sinh viên trở thành công nhân viên chức, tâm trạng của cô rất hưng phấn, mong ngóng đến ngày đi làm. Khoảng thời gian đó, bà cận ngôn cũng có một số động thái. Anh lái chiếc xe jeep cỡ lớn, trái ngược với ngoại hình thanh tú. Anh cũng không có thời gian làm việc cố định. Giản dao đều có thể nhìn thấy anh ra vào khu trung cư lúc sáng, trưa, chiều, tối. Tuy nhiên, Giản Giao cũng không cảm thấy lạ lùng bởi cô từng nghe Phó Tử Ngộ tiết lộ bạc cận ngôn không cần đi làm đúng giờ. Doanh nghiệp Giản Giao làm việc có tên Trừng Vũ là công ty thương mại đa quốc gia có tiếng mặc dù thành tích học tập của cô thuộc lại xuất sắc nhưng giành được không phải dễ dàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Giản Giao đi tàu điện ngầm đến công ty tòa nhà chọc trời, tọa lạc gần khu vực đại sứ quán bên cạnh đều là trung tâm thương mại cao cấp, nơi vui chơi giải trí và quán bar, không khí vô cùng nhàn rỗi. nhưng khi bước vào tòa nhà, giản giao phát hiện trong tòa cao ốc được trang hoàng lộng lẫy này, các nhân viên ăn mặc chỉnh tề, vô cùng bận rộn. trước đây giản giao có nghe tin đồn trong công ty từng xảy ra chuyện nhân viên mệt mỏi quá độ dẫn đến đột tử hoặc tự sát vì áp lực quá lớn. Tuy không thể chứng thực tin đồn này, nhưng đúng là không khí ở nơi này rất căng thẳng. Chỗ giản giao làm việc là bộ phận kinh doanh linh kiện ô tô. Đây là một trong những bộ phận chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong công ty. Sau khi trải qua ngày làm việc đầu tiên, giản giao vẫn rất hài lòng về công việc này. Giám đốc bộ phận tỏ ra hòa nhã nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Các đồng nghiệp già có, trẻ có, tuy không thân thiện, nhưng cũng không có tiếp xúc. Giản giao vừa đến làm việc, nên càng tỏ ra chăm chỉ và cẩn thận. Ngày nào cũng ở công ty đến tối muộn mới ra về. Do đó, cô không gặp Phó Tử Ngộ và Bạc Cận Ngôn mấy ngày liền. Cuối tuần, giản giao ở nhà nghỉ ngơi. Buổi trưa, một nhân viên chuyển phát nhanh gõ cửa nhà cô. Đó là bưu phẩm quốc tế. Người nhận là Simon. Nhân viên chuyển phát nhanh giải thích Tôi gọi điện cho bạc thiên sinh, anh ấy không có ở nhà, nói cứ đưa đồ đến chỗ cô. Giản giao ký nhận thay cho bạc cận ngôn, nhân viên chuyển phát nhanh vừa đi khỏi, cô liền cầm bưu phẩm lên xem. Đến tận bây giờ, giản giao mới biết tên tiếng Anh của bạc cận ngôn, cô cảm thấy cái tên này rất thích hợp với anh. Tầm xế chiều, giản giao đang nấu bữa tối thì bạc cận ngôn gõ cửa, vào thời khắc cánh cửa mở ra. Hai người chạm mắt nhau. Bà Cận Ngôn vẫn mặc com lê chỉnh tề như thường lệ, giản Dao đưa bưu phẩm cho anh. Cô tưởng anh sẽ lập tức đi xuống tầng dưới, nào ngờ, anh chỉ nhìn qua cô rồi tự đi vào nhà, dù không được mời. Hành động của anh tự nhiên cứ như lãnh đạo đi thị sát công việc. Sau khi đảo mắt một vòng, bà Cận Ngôn ngồi xuống chiếc sofa nhỏ của giản Dao. Anh nới lỏng cà vạt, duỗi thẳng người Mở bưu phẩm, rồi chăm chú xem tài liệu. Giản dao đứng bên cạnh, trầm mặc dây lát. Cuối cùng, cô để mặc bạc cận ngôn, tiếp tục đi nấu cơm. Câu chuyện nhỏ số 3 Rất lâu sau đó, bạc tiên sinh, người từng tuyên bố, không nghe giọng nói uốn éo của giản dao. Cuối cùng cũng hiểu ra Thiên tài cũng có lúc phán đoán sai lầm Chắc mọi người cũng biết Lúc làm chuyện đó Phụ nữ thường vô thức phát ra những âm thanh kỳ lạ Đặc biệt đối tượng là Bạc Tiên Sinh Người đàn ông 26 Vẫn là trai tân Sau khi kết thúc Giản dao nằm trong lòng người đó Đầu ngón tay đang vẽ vòng tròn trên ngực anh Đột nhiên bị anh túm lấy Người nào đó cất giọng bình thản Thật ra Anh sẽ không để bụng. Chuyện âm dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh. Giản dao không hiểu. Ờ, giọng điệu nào cơ? nở khóe mắt bạc tiên sinh, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhạt. Giản dao không ngốc nghếch, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc dù hai má nóng ra, nhưng cô vẫn không quên phản công <cười> Trước đây, chẳng phải anh từng phát biểu, không nghe giọng nói uốn éo của em, tại sao bây giờ? Người nào đó trả lời một cách rất nghiêm túc. Anh sẽ rút lại lời nói của mình. Vừa rồi, anh mới phát hiện tiếng uốn éo của em có thể khiến anh sôi sục nhiệt huyết. Giản Dao hét lên, <cười> "Anh đúng là đồ háo sắc." Trong phòng, ánh đèn dịu dàng, tĩnh lặng, như thể chỉ có một mình Giản Dao Bà Cận Ngôn ngồi ở sofa xem tài liệu Gương mặt nhìn nghiêng của anh Vừa tĩnh lại vừa chuyên tâm. Giản Giao rót cho anh một cốc trà Cô vừa định rời đi Thì bà Cận Ngôn nhướng mắt Liếc qua cốc trà nói Tôi không uống mấy thứ linh tinh Em hãy mang cho tôi một cốc nước lọc đi Giản Giao nhìn thứ linh tinh anh nói Đó là trà hoa bồ đề Lấn cỏ huân y Nước trà màu vàng chanh Mùi thơm nhẹ nhàng Là trà quý mà cô thích nhất Bà Cận Ngôn đúng là không biết Phân biệt hàng tốt xấu Cô liền nói Muốn uống thì anh tự đi mà rót Lúc này bà Cận Ngôn Mới ngẩng đầu nhìn giản dao Nhưng cô đã đi tới chỗ nấu ăn Giản dao nấu nướng một lúc Nhận ra đằng sau mình Không có chút động tĩnh Liền quay đầu bắt gặp bà Cận Ngôn Đang cầm cốc trà Chăm chú nghiên cứu dưới ánh đèn Cặp lông mày đen nhánh của anh Hơi trao lại Thần sắc tập trung Không đùa kém Lúc anh cắt mô hình thi thể Giản dao không nhịn được Phỉ cười. cười Tôi tìm thấy nơi bán loại trà này Ở một ngõ cổ Một cô gái mở quán chỉ bán trà này Nguyên liệu và hương vị ngon hơn các quán khác Bạc cận nguồn đưa mắt nhìn cô Không lên tiếng Giản dao tiếp tục nấu cơm Một lúc sau Cô bê nồi canh gà Đặt xuống chiếc bàn uống trà cô phát hiện cốc trà bên cạnh bà cận ngôn trống không, còn anh vẫn đang xem tài liệu. giản dao mỉm cười, vừa quay người liền nghe thấy tiếng gõ cột cột. cô ngoảnh đầu lại, bà cận ngôn giơ tay gõ nhẹ xuống chỗ mặt bàn. bên cạnh cốc trà điểm nhiên như không. giản dao nhíu mày, cất giọng lanh lảnh. trà ngon không? bà cận ngôn nhướng mắt nhìn cô, nơi khóe mắt ẩn hiện ý cười. Không tồi. Cảm ơn em. Ngắm gương mặt tuấn tú của anh, giản giao nghĩ thầm. Phó tử ngộ nói đúng. Quả thật, cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi Bởi lời tán thưởng hiếm hoi của bà Cận Ngôn khiến cô có cảm giác nơm nớp lo sợ vì được yêu thương. Giản giao không so đo, lại rót đầy cốc trà cho bà Cận Ngôn. Cô còn đặt cả ấm trà bên tay anh. Bữa tối mà giản giao chuẩn bị, bốn gồm các món thịt đông ba, ngó sen xào, rau xanh và canh gà. Nhưng lúc dọn cơm lên bàn, cô không bỏ thịt đông ba ra đĩa, mà để nguyên trong nồi. Nhớ đến tính khắt khe của bà Cận Ngôn, giản dao để một bát cơm bên tay anh. Cô đã nghĩ trước tình huống, nếu anh nói, tôi không ăn thứ khó nuốt này, cô sẽ giải thích. Thật ngại quá, anh hiểu nhầm rồi, bát cơm này là của tôi, tôi ăn hai bát. Tuy nhiên, Giản Dao đã lo lắng vô ích. Bà Cận Ngôn cầm bát đũa ăn rất tự nhiên. Giản Dao ngồi đối diện anh, cả hai đều không lên tiếng. Giản Dao thấy đôi đũa của bà Cận Ngôn dừng lại ở đĩa ngõ sen, anh gắp một miếng tử tốn bỏ vào miệng, sau đó, anh ăn một miếng cơm, gắp rau xanh, dùng gãy thìa vớt một miếng thịt gà bỏ vào bát. Giọng nói trầm thấp đầy âm điệu vang lên từ phía đối diện Giản Dao. Dù em có nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối Những món ăn này Cũng không ngon hơn đâu Giản giao hơi xấu hổ Bà cận ngôn bình thản nhìn cô Cô vừa định lên tiếng Anh đã hỏi trước Đây là gạo gì vậy Chiếc bát sứ nhỏ trên tay anh Chứa vô số hạt cơm mềm mạng đầy đặn Giản giao đáp Gạo thơm của Thái Lan đấy Bà cận ngôn cho mày Giản giao biết Anh nghi hoặc điều gì, lập tức giải thích. Rất ngon đúng không? Tôi từng mua hơn 20 loại gạo thơm để so sánh. Cuối cùng chọn loại này. Ăn cơm một lúc, giản giao phát hiện bà cật ngôn cao lớn chân dài, khó xoay sở trong cái sofa nhỏ. Mỗi lần gấp thức ăn, đều phải nghiêng người về phía trước. Cô đặt bát đũa xuống, lấy một cái gối tựa trên giường, đưa cho anh. Anh kê ra sau lưng, sẽ dễ chịu hơn đấy. Chiếc gối tựa này Là do cô đi dạo mấy trung tâm thương mại Mới mua được cái hợp ý nhất Gối có màu sắc nhã nhặn Chất liệu mềm mại Dễ chịu Bà cận ngôn cầm chiếc gối Nhẹ nhàng nắn bóp Sau đó anh bỏ ra phía sau Rồi tựa lưng vào đó Giản dao đang rửa bát Điện thoại di động Bỗng đổ chuộc Là Lý Huân Nhiên Đã lâu rồi anh không liên lạc Giản dao lau khô tay Bắt máy Đầu kia Chuyển tới giọng nói lười nhác của anh. À, em đang làm gì thế? Mãi mới nghe điện thoại. Giản giao mỉm cười trả lời. Em rửa bát. Lý Huân Nhiên nói. Bây giờ mới ăn tối à? Em ăn cùng ai đấy? Giản giao liếc qua bà cận ngôn. Đang ngồi thoải mái trên sofa xem tivi. À bà cận ngôn. Hả? Hơn 9 giờ tối mới ăn cơm. Không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ? Giản giao cắt ngang lời anh. <cười> anh nghĩ đi đâu thế? Em từng ăn khuya với anh vào lúc 12 giờ đêm thì sao? Anh tìm em có việc gì? Lý Huân Nhiên cười, cười cười. Vụ con số bằng máu đã có manh mối rồi. Chuyên gia của tỉnh sử dụng kỹ thuật giám định mới tìm thêm vài con số trong vết máu. Nếu có tiến triển gì, anh sẽ lập tức thông báo cho em và phó giáo sư bạc. Cúp điện thoại. Giản giao chuyển lời của Lý Huân Nhiên đến bạc cận ngột anh trầm tư trong giây lát rồi gật đầu. Giở bát xong xuôi, giản dao phát hiện bạc cợt ngôn đi đến bên giường ngủ của cô, quan sát đồ có trên giường, gồm tấm đệm cô mới mua và chiếc chăn tơ tằm trắng muốt rất bắt mắt. Sau đó, anh đi qua chiếc bàn làm việc ở bên cạnh. Trên bàn bảy con rối tinh xảo, cái chặn giấy hình vuông màu đen, đều là thứ giản dao phải bỏ công sức mới tìm thấy. Cuối cùng Bà Cận Ngôn đứng giữa nhà, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Giản Dao. "Rốt cuộc, em tốn mấy trăm tiếng đồng hồ để bài trí căn phòng rộng chưa tới 40 mét vuông này à?" Giản Dao rót một cốc trà, uống một ngụm. Hơn một tuần, cô rất thích trang trí nhà cửa, biến cái ổ của mình thành một nơi dễ chịu, mất thời gian cũng không sao." Bà Cận Ngôn nhìn cô chăm chú. Giản Dao hỏi: Sao thế Anh đột nhiên gật đầu Lần trước em nói đúng Đúng là tôi không hiểu phụ nữ Tôi nghĩ Cả cuộc đời này Chắc tôi không tài nào hiểu nổi Tại sao phụ nữ bỏ ra hơn 100 tiếng đồng hồ Vào cái việc vô vị này à, Đây là tôi có yêu cầu cao Về chất lượng cuộc sống thôi Sau khi phê bình giản rao, Bà Cận Ngôn ung dung Quay về căn hộ của mình Buổi tối Trước khi đi ngủ, Giản Giao nghĩ, hôm nay bà Cận Ngôn ăn hết bát cơm, còn ăn ít nhất 5 miếng thịt gà, rau xanh cũng bị anh chén hơn một nửa. Xem ra bữa cơm cô nấu hợp với khẩu vị của anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Giản Giao không ngờ bà Cận Ngôn lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cô. Ánh mặt mai của ngày đầu xuân khá ấm áp, Bà Cận Ngôn đứng ở nơi ánh nắng chiếu vào, gương mặt càng trắng trẻo và thanh tú. Giản dao vẫn mặc bộ váy ngủ bằng cotton tông dài tay. Trông cô thêm phần yếu ớt và mộc mạc. Ánh mắt bạc cận ngôn dừng lại trên người cô. Anh nói. Em còn gầy hơn so với tưởng tượng của tôi. Mọc thay quần áo đi. Chúng ta ra ngoài. Giản dao vội hỏi. Ờ, ra ngoài làm gì? Mua đồ... Cho đến khi ngồi vào ghế lái phụ Trong chiếc xe jeep to đùng Của bạc cận ngột Giản giao vẫn cảm thấy khó tin Cô xem danh sách hàng hóa cần mua Mà anh đưa lên tiếng hỏi Ý anh là Anh muốn mua một loạt đồ có nhà tôi à Trà hoa gối tựa Chăn tơ tằm Cái chặn giấy Và cả gạo thơm nữa Chẳng phải tối qua anh nói không tài nào hiểu nổi hay sao Bạc cận ngôn Liếc nhìn giản giao Nhẹ nhàng trả lời Tôi xin đính chính một chút Là hai bộ Nghe tôi kể lại Phó tử ngộ cũng muốn có những thứ Như ở nhà em Lẽ nào em không cho rằng Đây là một quyết định rất tuyệt sao Em làm một loạt công việc vặt vánh Rắc rối phức tạp Lại đạt hiệu suất thấp Nếu em để chúng tôi cùng hưởng thụ Thì có thể sản sinh hiệu quả và lợi ích gấp 3 lần Giản giao chán ngán hỏi lại <cười> Bà cận ngôn Có ai nhờ vả người khác giúp đỡ như anh không? Phó tử ngộ nhanh chóng gọi điện cho giản giao Nhưng khác với bà cận ngôn Anh tán dương cô Đồng thời cho biết nhất định Sẽ mời cô ăn một bữa thịnh soạn Để cảm ơn Giản giao nói khỏi cần mời đi ăn Biết thưởng thức con mắt thẩm mỹ của cô Mới là quan trọng Lúc cô nói chuyện với phó tử ngộ Bà cận ngôn đang ngồi bên cạnh Đợi giản giao cúp máy Anh cất giọng tử tốn Tôi tán thưởng con mắt thẩm mỹ của em Nhưng xem thưởng hiệu suất của em Hai phương diện này không hề mâu thuẫn Buổi chiều hôm đó Hai người đi vòng vòng khắp thành phố Tuy nhiên Mỗi khi bà Cận Ngôn lái xe đến nơi Chỉ có giản giao xuống xe đi mua Còn anh ngồi trong ô tô Đọc sách Hoặc dùng laptop để lên mạng Giản giao bực dọc hỏi Nếu anh không tự mình đi chọn đồ Tại sao anh còn đưa tôi đi Bà Cận Ngôn đáp Em cho rằng tôi muốn đi à? Hôm nay Phó Tử Ngộ bận họp cả ngày Nên tôi mới phải đi Giản Giao hiểu ra vấn đề Vì bất đắc dĩ Nên anh mới trở thành tài xế của cô Tuy nhiên qua chuyến mua sắm Giản Giao mới biết Bà Cận Ngôn không hề bận tâm Đến chuyện tiền bạc Anh đưa thẻ tín dụng cho cô Để mặc cô đi mua Khi cô đưa hóa đơn cho anh Anh đang bận đọc sách Trả lời mà không ngẳng đầu Đưa cho tôi làm gì? Thu thập người hóa đơn có thể đổi lấy một con cá à? Giản giao chỉ còn cách giữ hóa đơn. Định khi nào về sẽ đưa cho phó tử ngộ. Cô cũng phát hiện bà cận ngôn không đến nỗi khắt khe như cô tưởng. Tính khắt khe của anh chỉ nhằm vào thứ anh để tâm như vụ án, thi thể cá. Ở phương diện khác tuy vẫn giữ thái độ kiêu ngạo bẩm sinh nhưng anh không hề chú ý. Ví dụ Khi cô chọn gối tựa và đồ đạc, gọi điện cho anh, hỏi anh thích màu sắc, kiểu dáng như thế nào, anh đều trả lời. Sống của em là được, đừng hỏi tôi nữa. Cuối tuần mua sắm, giản giao và bà cận ngôn tới một trung tâm thương mại để mua đệm. Lần này bà cận ngôn đi theo giản giao vào trong, bởi vì giấc ngủ rất quan trọng đối với anh. Trong khu thương mại, đèn điện sáng trăng, nền nhà bóng loáng cả khu vực đổ ra rụng, bài trí ấm áp, trang nhã. Nhân viên bán hàng dẫn giản dao và bạc cận ngôn đến chỗ bán đệm, mỉm cười giới thiệu. À, loại đệm này đang bán rất chạy. Tiểu thư biết xem hàng thật đấy. Tiểu thư có thể nằm thở trên đó. Giản dao liền nằm xuống giường. Thấy bạc cận ngôn đứng bên cạnh, cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu với anh. Đệm rất chắc chắn, không có mùi lạ. Anh dùng kiểu gì cũng không bị hỏng. Bà cận ngôn hỏi. Lăn đi lộn lại cũng không hảo ngọc. Giản dao đang nằm trên giường. Lập tức liếc nhìn anh. Cô nhân viên nở nụ cười mờ ám. Trả lời bằng giọng chắc nịch. Tiên sinh yên tâm. Lăn đi lộn lại cũng không thành vấn đề. Cô nhân viên đi chỗ khác. Bà cận ngôn đi đến bên chiếc giường. Liếc giản dao Liếc giản dao rồi nằm xuống cạnh cô. Cảm giác tấm đệm hơi lún xuống. Giản dao ngoảnh đầu nhìn anh Lẽ nào anh ngủ Hay lan qua lan lại trên giường à Bà cận ngôn cất giọng thản nhiên Tất nhiên là không Chỉ có trầm mặc lan lộn trên giường của tôi Tuy nhiên Nếu yêu cầu này cũng không đạt được Còn có thể gọi là chất lượng tốt không Đi đi lại lại cả ngày Hai chân giản dao mỏi nhừ Cô nằm trên giường bất động Bà cận ngôn nằm bên cạnh Không biết đang nghĩ ngợi điều gì Cũng không nhúc nhích Nghỉ ngơi một lúc Giản dao định ngồi dậy Nhưng cô đột nhiên có cảm giác tấm đệm rung lên Bà cận ngôn đã chống một tay xuống giường Ngay sát đầu giản dao, Ngồi dậy Sau đó cúi xuống nhìn cô Cửa chỉ bất thình lình của anh Khiến tim giản dao loạn nhịp Anh vẫn chưa ngồi hẳn dậy Người nghiêng về một bên Ở ngay trên người cô Ánh đèn trần màu trắng Chiếu vào gương mặt anh Khiến đôi mắt sáng lấp lánh. Đôi mắt anh ẩn hiện ý cười. Khóe môi mỏng, dưới sông mũi cao nhếch lên. Anh khẽ nói. Giản sao? Hãy dọn xuống sống cùng với tôi. Giọng nói trầm ấm, đầy âm điệu. Như dòng nước chảy qua bên tai giản sao. Cô chưa bao giờ ở trong tư thế gần gũi với đàn ông như lúc này. Mỗi tế bào trên người cô dường như đều có thể cảm nhận được mùi hương từ thân thể anh, sau đó nhẹ nhàng xe lại. trong đầu cô bỗng bật ra một ý nghĩ, hình như kể từ khi quen biết bà cận ngôn cho đến giờ, cô chưa bao giờ ngắm kỹ dung mạo của anh ở cự ly gần như lúc này. dung mạo anh tuấn kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng thần thiết. thấy cô trầm mặt, bà cận ngôn nói tiếp: điều này rất dễ lý giải, nếu chúng ta sống chung. Hiệu suất sẽ cao hơn Những chuyện tôi không có hứng thú Vừa vặn là sở thích Và sở trường của em Hơn nữa Hiệu suất công việc của tôi Cũng có thể tăng lên Tiên sinh, tiểu thư Anh chị có hài lòng với tấm đệm này không? Tiếng cô nhân viên bán hàng Đột ngột vang lên Giọng nói mang theo ý cười Chắc cô ta không chịu nổi tư thế mờ ám Của hai người Bà cận ngôn nói với nhân viên mà không quay đầu lại. Xin cô tạm thời đừng lên tiếng. Anh tiếp tục nhìn giản dao chăm chú. Nói một cách gián tiếp, thì em sẽ tạo ra giá trị lớn hơn đấy. Giản dao không cần nghĩ, cũng biết là vì nguyên nhân này. Cô đẩy người anh, nhảy khỏi giường. À, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Giản dao nhanh chóng cùng cô nhân viên đi thanh toán tiền, hẹn thời gian đưa tấm đệm đến nhà. Khi cô quay đầu, bà cận ngôn đứng cách cô vài bước, nhìn cô bằng ánh mắt suy tư. Đi thôi. Giản giao đi nhanh vào thang máy, mặt cô vẫn nóng dạt. Bà cận ngôn sải bước dài đi theo giản giao, đứng bên cạnh cô. Anh cúi đầu nhìn cô hỏi. Tại sao em không có hứng thú? Giản giao không trả lời. Thang máy dừng lại ở tầng dưới. Tầng này là khu vực ăn uống. Một đám người ồn ùn kéo vào, khiến thang máy trở nên chật chội trong dây lát. Những người vừa ra vào đều là thanh niên, không nghe thấy tiếng chuông báo động. Bọn họ tiếp tục chèn chúc vào bên trong. Bà cận ngôn trao mày, lùi lại một bước, đứng sát vào bức tường kính của thang máy. Giản dao bị đám đông đẩy vào bên trong. Cuối cùng, một bà bầu đi vào. Mọi người đều lùi lại. Giản dao bị đẩy ép sát vào người bà cận ngôn. Thang máy tiếp tục di chuyển xuống dưới Ánh đèn điện bên ngoài bức tường kính Như dòng nước vụt qua Giản dao có thể cảm nhận Hai cánh tay bạc cận ngôn Buông thõng bên người cô Mùa bàn tay cô Thỉnh thoảng có sự ma sát nhẹ Không rõ là với chiếc quần dài Hay tay bạc cận ngôn Gương mặt cô áp sát vào lồng ngực anh Cô có thể ngửi thấy Mùi hương thanh lạnh Nhàn nhạt, nhạt tỏa ra từ cơ thể anh Giản giao muốn tránh ra xa Nhưng đáng tiếc rằng Không còn chút không gian nào cả Cô chỉ có thể nép vào người anh Bà cận ngôn cúi đầu nhìn giản giao Em vẫn chưa trả lời Tại sao Em không có hứng thú Sống cùng tôi Giản giao đờ người Không rõ có vẻ do tác dụng tâm lý Cô cảm thấy trong thang máy Đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh Giọng bà cận ngôn trầm ấm Rõ ràng, chắc chắn Lọt vào tai mười mấy người trong này Ở đâu Anh cũng coi như ở trốn không người May mà trong thang máy Đều là thanh niên Mọi người nhất thời im lặng Giản dao đứng nép vào lòng bạc cẩn ngồn Nên không nhìn thấy vẻ mặt Của những người khác Cô thì thầm Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày Tôi thích yên tĩnh một mình Tôi thấy không dọn xuống dưới đâu Sau này anh đừng nhắc đến chuyện này nữa bà cận ngôn im lặng không nói thêm điều gì giản giao thở phào nhẹ nhõm ai ngờ mấy giây sau anh cất giọng thong thả trên đầu cô em vừa có một quyết định sai lầm giản giao ngẩn người cuối cùng cô gái trẻ bên cạnh phì cười nếu là người đàn ông khác mọi người xung quanh chắc chắn cho rằng bà cận ngôn bám riết đòi sống chung với bạn gái nhưng giản giao biết bà cận ngôn thật sự cảm thấy Việc cô không sống cùng anh Là một quyết định Hiệu suất thấp và sai lầm Tùy nghĩ vậy Nhưng buổi tối về đến nhà đi tắm Trong đầu giản dao Vẫn tự nhiên hiện ra hình ảnh Gương mặt tuấn tú và dịu dàng Của bà cận ngôn Ở ngay trên đỉnh đầu cô Điều này khiến giản dao Rơi vào tâm trạng kỳ lạ Ruột gan vô duyên vô cớ Nóng như có lửa đốt Lúc nằm xuống giường Cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh Mơ mơ màng màng tiếp đi. Điện thoại di động, đột nhiên đổ chuông. Là Lý Huân Nhiên gọi. Lý Huân Nhiên gọi điện vào giờ này, khiến giản giao bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô bắt máy hỏi. Chuyện gì vậy? Lý Huân Nhiên hình như đang ăn tối, trong miệng lụng bụng, nói không rõ ràng. <cười> Vừa có kết quả là anh báo cho em ngay. Chuyên gia đã giải được những con số viết bằng máu, tuy nhiên giải được cũng bằng không. Ý anh là gì? Anh đã gửi email cho em và phó giáo sư Bạc Em hãy mở ra xem rồi chúng ta nói sao Nửa đêm Trời se lạnh Giàn dao mặc áo khoác Mở máy tính Email của Lý Văn Nhiên rất ngắn gọn. Việc bổ sung con số mới Khiến con số trước đó trở thành giấy số hoàn chỉnh 145 297 289 121 chín bảy hai tám chín một hai một một sáu hai một bảy ba hai tư một hai năm 1 425 136 729 16. Lý Huân Nhiên giải thích: Chuyên gia phải mất mấy tiếng đồng hồ mới giải mã được tổ hợp số này. Nói ra rất đơn giản, bên trong che giấu một loạt con số. Ở cột đầu tiên là tổng hai bình phương của hai số liền nhau trong tổ hợp số được ám chỉ. Cột thứ hai là hiệu hai bình phương. Cột thứ ba là bình phương một tổng của hai số. Cột thứ tư là bình phương của hiệu hai số. Tôn Dũng sẽ trò đoán số với chúng ta. Giản giao nhìn xuống bên dưới. Đây là con số nhận được sau khi giải mã. 8, 9, 9, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 9. Lý Huân Nhiên nói tiếp. Tổ hợp số này có thể mang bất cứ ý nghĩa nào. Như trong phim ảnh thì đây có thể là số trang của một quyển sách. Thành ngữ thời xa xưa hay tọa độ gì đó. Ai biết được. Tên Tôn Dũng hoang tưởng điều gì? Các chuyên gia cho biết hy vọng không lớn. Công việc của bọn họ về cơ bản đã kết thúc rồi. Sau khi cúp máy Giản Giao xem xét giấy số một lần nữa Lý Huân Nhiên nói đúng. Tùy giấy số này dường như ẩn chứa bí mật nào đó nhưng chỉ là rổ che đựng nước mà thôi. Hơn nữa bất kể Tôn Dũng ám chỉ điều gì vụ án này cũng đã kết thúc. Giản Giao quay về giường nằm giói mắt Nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Cô vẫn không thể xua đi những suy nghĩ trong đầu. Rốt cuộc, giấy số này có ý nghĩa gì? Cô cầm điện thoại, bấm những con số đó. Số điện thoại bản có 8 số, thửa ra 3 số. Máy mẹ chuyển máy con, giản giao bấm nút gọn. Số điện thoại không hề tồn tại. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán. Mật mã mò ra, cô không hiểu. Vĩ độ và kinh độ. Quy cách không đúng Chữ cái tiếng Anh thì sao Từ A đến Z Tương ứng từ 1 đến 26 Giản dao lấy bút và giấy trên chiếc bàn Ở phía đầu giường Đối chiếu thành chữ cái tiếng Anh Mặc dù làm vậy Nhưng trong lòng cô biết rõ Mật mã đầu có đơn giản đến mức Cô cũng có thể phá giải Chữ cái tương ứng là H I I M N O S Không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu đổi thứ tự chữ cái thì sao? Hi Mim so Ons es is Thôi Để ngày mai đưa cho bạc cận ngôn xem xét vậy. Giản rào buông bút Nhắm mắt Đi ngủ Nhưng trong đầu Lại hiện lên gương mặt tuấn tú Và lánh đạm của bạc cận ngôn Cùng ý cười nhàn nhạt Thể hiện sự chế giễu, Cao ngạo hoặc vui vẻ giản dao đột ngột mở mắt, ánh mắt cô dừng lại ở hàng chứa cái, sống lưng bỗng lạnh toát, bạc cận ngột. Những chứa cái này còn có thể tổ hợp thành câu có ý nghĩa. Hai, simon.